Ta thật sự hoàn toàn không biết gì về thời đại này Ta và Đại Ma Đầu ở lại trong một chấn nhỏ ngoài núi Thương Lam vài ngày Sắp xếp lại chuyện nghe có vẻ vô cùng hoang đường này Luôn tiện nghe ngóng ở thời điểm này Phái Thương Lam đang xảy ra chuyện gì Cuối cùng xác định được mấy chuyện Thứ nhất, bọn ta hình như bị sức mạnh của Linh Kính đưa đến đây Vì Đại Ma Đầu nói, Linh Kính còn có một tên khác là Hồi Tố Kính Nhưng không ai biết tại sao lại còn có tên gọi này Tất cả mọi người đều cho rằng Nó chỉ là một tấm kính dồi dào linh khí Có thể dùng để tu hành Mãi đến khi ta làm vỡ nó Cuối cùng đại ma đầu cũng hiểu ra ý của tên này Thật ra ta cảm thấy chuyện này cũng không thể trách ta Dưới ánh mắt lạnh lùng của đại ma đầu Ta chỉ đành im miệng Thứ hai Muốn trở về cũng chỉ có cách tìm được linh kính của thời đại này Linh kính 300 năm sau Tuy đã bị ta hủy Nhưng linh kính hiện giờ chắc vẫn hoàn hảo nguyên vẹn Thứ ba Linh kính ở phái Thương Lam Hiện giờ đang nằm trong tay đại đệ tử Mộc Tuyên Nghe đại ma đầu nói Điểm thứ ba ta ngay ra Làm sao ngươi biết Còn nữa Tên Mộc Tuyên này hình như hơi quen tai Đại ma đầu im lặng nhìn ta Trong lúc không lời đối đáp Ta bỗng hiểu ra A, là, là ngươi hả? Nói cho chính xác, thời điểm bọn ta đến hiện giờ hơn 300 năm. Mười năm trước, lúc này đại ma đầu vẫn chưa phải là đại ma đầu. Hắn vẫn là đại đệ tử Mộc Tuyên, nổi danh nhất của phái Thương Lam. Hắn là nhân tuyển có hy vọng được kế thừa vị trí Thương Lam tôn giả, thân đầy hào quang, danh tiếng vang dội, tiên đồ tốt đẹp. Ta lén lén nhìn đại ma đầu, thấy hiện giờ gương mặt hắn đầy ốm sắc mặt tái nhợt trong mắt thoáng hiện ra ma khí ta bỗng cảm thấy thế sự khó lường bất giác thở dài một tiếng tại sao hắn lại làm những chuyện khi sư diệt tổ đại nghịch bất đạo như vậy chứ hôm sau bọn ta bắt đầu khởi hành đi tìm mọc tuyên không cần nghe ngóng nhiều đại ma đầu rất rõ hiện giờ mọc tuyên đang ở đâu nhưng khi bọn ta sắp tìm được nơi mọc tuyên đang ở đại ma đầu bỗng dưng hồi hộp càng tới gần sắp mạng đại ma đầu càng không ổn Ta rất lo lắng Nếu hắn chết ở đây Ta chắc chắn cũng không về được Dù sao thì dựa vào trăm năm tu vi của ta Muốn đánh bại đại đệ tử Thương Lam lúc này Để cướp linh kính vẫn là chuyện cực kỳ khó khăn Trước lúc ta hỏi han, Đại ma đầu bỗng lôi ta đi Ta không thể gặp hắn Ta biết hắn đang nói một tuyên Nhưng ta rất nghi hoặc Tại sao? Ta và hắn là cùng một người không thể nghịch lại thiên địa đại đạo. Nếu ta và hắn gặp nhau, chắc chắn sẽ có một người biến mất khỏi thế giới. Ta giật mình, vậy làm sao lấy lại linh kính? Ta còn phải trở về 300 năm sau làm chuyện của ta nữa mà. Đại ma đầu, lại yên lặng nhìn ta. Người cứ yên lặng không nói gì nhìn ta làm gì? Ta hơi cấu, ta đâu đánh lại hắn. Cho dù là 300 năm trước hay 300 năm sau, Sự, sự, sự thật ta không đánh lại hắn vẫn không hề thay đổi hắn cho mày ai kêu ngươi đi đánh kêu ngươi động não thôi hắn nói Đi tiếp cận hắn hắn chình trọng nhìn ta ta sẽ giúp ngươi giúp ta dụ dỗ chính mình hả nghe ra hình như cũng chắc ăn lắm ta khuất phục vậy là hắn để ta tới con đường nhỏ trên núi sâu mà một tui nhất định sẽ đi qua ta nằm đó nhìn về hướng đông nam đại ma đầu nói Ngày này 300 năm trước, hắn đã ngang qua con đường này Sau đó gặp được đồ đệ đầu tiên trong đời mình Đó vốn dĩ là một thiếu niên thuần phát kiên cường Lại thanh thật hiếu học Lúc đó thiếu niên kia xa cơ lỡ vận Bị kẻ thù truy sát Không biết làm sao Chỉ đành trốn vào núi sâu Lúc thoi thóp sắp chết được Mộc Tuyên cứu giúp Mộc Tuyên cảm động vì khí tiết và sự kiên cường của thiếu niên đó Đưa thiếu niên về núi thương lam khởi đầu làn sóng đệ tử đời này thu nhận đệp đồ đệ do mọc tuyên dẫn đầu ta quay đầu nhìn trong bụi cỏ bên kia đại ma đầu đã phát thiếu niên thoi thóp sắp chết vốn dị phải nằm đây lên vai hắn quay đầu nhìn ta lạnh lùng dặn dò nhớ lời ta dặn sau đó nhảy mấy cái bay về phía chân trời không biết hắn đưa người từng là đồ đệ của hắn đến trốn thâm sơn cùng cốc nào nữa Tuy tiện thay đổi quỹ đạo cuộc đời kẻ khác Như vậy có thật sự ổn không? Đưa mắt tiễn đại mà đầu đi Ta thở dài Phủi phủi bùn đất trên mặt mình Sau đó xoa xoa bụng Để diễn cho chân thật Hắn thật sự không cho ta ăn cơm 3 ngày Hắn bắt ta nằm đây Bắt ta thay thế thiếu niên kia Trở thành đồ đệ của Mọc Tuyên Bước vào cuộc sống của hắn Tiếp cận hắn, lừa gạt hắn Sau đó cướp Linh Kính Về, cuối cùng bỏ đi Ta thật sự không nén nổi, cảm khái trong lòng Không hỏi là đại ma đầu Đối với bản thân mình mà cũng có thể tính chế tàn nhẫn như vậy Phía trước loán thoáng, có tiếng bước chân truyền đến Ta lập tức tập trung tinh thần Có trộm được đinh kính hay không? Có trở về được hay không? Phải xem tù này diễn thế nào Cạch một tiếng Bước chân dừng lại trước mặt ta Có bóng người đứng trước mặt ta Ta thèo thào ho mấy tiếng Mở mắt ngẩng đầu nhìn hắn Ánh tà dương chênh chết trên cây cỏ Trong ánh sáng ngược Đôi mắt đó giống hệt đôi mắt ta nhìn thấy trong huyền băng Có một độ công hoàn mỹ Chứa đựng ánh sao đẹp đẽ nhất Nhưng so với sau này lại trông chẻo hơn nhiều Thiếu đi mấy phần thăng trầm bể dâu Hơn 300 năm Xem ra hắn thay đổi rất nhiều Nhưng điểm duy nhất không thay đổi Là thần sắc lạnh lùng thờ ơ của hắn Hắn lặng lặng nhìn ta một hồi Sau đó lấy trong túi vải tùy thân ra một con gà quay Gà, gà quay Ta nuốt nước bọt đánh ực một tiếng Thật sự rất đói Tại ba đầu không nói Ta biết thức ăn một tuyên lấy ra là gà quay Thơm quá đi Lúc đó đồ đệ hắn rút cuộc đầu óc Có bệnh gì không Mà lại làm cao Từ chối con gà quay này chứ Ta suy nghĩ Muốn nhận kẻ đầu óc có bệnh như vậy làm đồ đệ Thật ra sư vụ này cũng chẳng bình thường ta gắng sức áp chế thèm muốn thức ăn của mình nhìn hắn nói ta không cần mọc tuyên lại nhìn ta một lúc được hắn cất lại gào quay đi vòng qua ta ê khoan đã đâu phải như vậy ta chớp mắt trong đầu chỉ có một ý nghĩ tuyệt đối không thể để hắn đi bỏ lỡ thời cơ này muốn tìm lại một sự kiện để tiếp cận hắn thật không dễ ta lập tức lăn tròn dưới đất đưa tay tấm cấu quần hắn hắn quay đầu nhìn ta đầu óc ta trắng xóa chỉ đành đối diện với ánh mắt hắn âm thầm toát mồ hôi lạnh hay là cho tôi con cào quay này đi kim lặng không nói ăn cào quay ta liếc nhìn mọc tuyên ngồi bên cạnh hắn đàn thêm củi khô vào đống lửa gương mặt nhóm ánh lửa vừa tươi sáng vừa sinh động ta hối lỗi một cách sâu sắc rốt cuộc đã đi sai bước nào tình tiết hoàn toàn khác với những gì đại ma đầu nói với ta Hắn cho ta càng quay Ta ăn Hắn không thúc ta lại Cũng không đưa ta về phái Thương Lam Mà nhóm lửa dưới đất Trông có vẻ như định qua đêm ở đây Giờ phải làm sao đây Ta đang thầm lo lắng Bỗng nghe một tuyên hờ hững Hỏi một câu Tại sao ngươi một mình Ở trong núi Thương Lam Cuối cùng cũng có một câu Từ trong kịch bản Ta hắn giọng nói Nhà tôi xa cơ Vì kẻ sát Kích đến đây Không có thức Kèn, một tiếng Một tuyên rút kiếm ra, khỏi vỏ Cắm kiếm xuống đất, đánh xoẹt một tiếng nữa Hề phong kiếm trong truyền thuyết Chiếu lên mặt ta Hắn nắm đốc kiếm, khẽ xoay Lưỡi kiếm Ánh lửa phản xạ lấp lánh khiến ta sắp mù Không nói thật, thì ta sẽ chém ngươi cho yêu quái anh Ta thật sự sắp tè ra quần Tên này có thật là một tuyên Chưa nhập ma không? Có thật là kẻ tu tiên không? Có khác gì đại ma đầu kia đâu? Nói Tôi nói, tôi nói, ta lập tức ôm đầu, tôi bị người ta uy hiếp, người đó muốn tôi giết ngài, ta run cầm cập ném chủy thủ, lưỡi đã xoắn lại trong tay áo ra. hắn nhìn chủy thủ, đây là tiên khí, di vật mẹ ta để lại cho, đương nhiên là tiên khí thượng hạng, nếu không phải cổ ma, đại ma đầu, quá cứng, hiện giờ chủy thủ này cũng không bị xoắn lưỡi, ta run giọng nói. Tôi không biết đây là gì, người đó đưa cho tôi vật này, sau đó bắt tôi ra vẽ tội nghiệp, nhưng lúc ngài không đề phòng mà ra tay. Tôi mắt đẹp của Mọc Tuyên nhíu lại. Người đó là ai? Tại sao lại biết hành tung của ta? Tôi không biết, tôi không biết gì hết. Hắn uy hiếp tôi, nếu không sẽ làm nhục tôi. Tôi không biết sống chết nặng nước mắt. Hắn còn muốn giết tôi nữa, tôi không còn cách nào nên mới làm vậy. Ta nhào tới, nắm tay Mọc Tuyên. Ngài có thể cứu tôi không? Ngài là đại điện tử của phái thương lam Ngài lợi hại như vậy nhất định có thể cứu tôi Hắn cập mắt Nhìn bàn tay đang nắm tay mình của ta Mắt phản chiếu ánh lửa lung lay Ta vội vàng nói Ơn cứu mạng tôi nguyện lấy thân báo đáp Chỉ cần không chết sau này muốn tôi làm gì cũng được Hắn nước mắt nhìn ta Một lúc sau mới nói Nếu vậy thì theo ta về thương lam đi Ta không tin hắn Chỉ đơn thuần muốn cứu ta đâu Nhìn ánh mắt hắn là biết hắn còn mục đích khác Không phải muốn dùng ta thăm dò kẻ đằng sau là ai Thì cũng nhốt ta bên cạnh xem ta rút cuộc dở trò gì Nhưng bất kể hắn nghĩ thế nào tóm lại hắn cũng đã giữ ta bên cạnh Quá trình này tuy khác với những gì đại ma đầu nói Nhưng dù sao chăm sông cũng về biển Còn những tình tiết khác Thôi đừng so đo nữa Ta lập tức khấu đầu với hắn ba cái cảm ơn thu nhận của sư vụ Mộc Tuyên nhớ mày nhìn ta, ta nói làm sư phụ của người lúc nào. Ta vâng về ngón tay ra vẽ tội nghiệp nhìn hắn, nhưng con đã lẫy rồi. Mọc Tuyên bà chấm. Quyển 2, chương 3 Sáng sớm hôm sau, Mọc Tuyên đưa ta về núi Thương Lam. Hiện giờ hắn đã ở một mình trên đỉnh núi, một mình một viện, không khí trong lành, cảnh sát tươi đẹp. Nhưng ta hoàn toàn không có tâm tư thưởng thức. Kể từ khoảnh khắc bước vào cửa vị của hắn, ta đã đảo mắt tìm bóng dáng linh kính. Vì quá chăm chú, nên ta vốn không có tâm tư nhìn đường. Vừa không chú ý, bèn đâm sầm vào lưng mọc tuyên. Ta không kêu đau, cũng không lui ra. Cứ vậy mà đứng áp sát vào lưng mọc tuyên. Ồ, nếu ta không cảm giác lầm, thì sau lưng mọc tuyên có một vật cưng cứng. Chắc là linh kính ta cần tìm. Ta chỉ ngón tay, muốn lột áo hắn cướp lên kính đi luôn Mộc tì, Tuyên bỗng quay lại Phai va vào ta, khiến ta thoáng lui mấy bước Ánh mắt ta cũng biến không nở trên lưng hắn Người vẫn muốn đâm một dao sau lưng ta à Mộc Tuyên nhướng mày hỏi ta Ta lầu bầu giải thích Trên lưng sư phụ có vật gì đó, con xem giúp người mà Mộc Tuyên liếc mắt, mắt nhìn ta Sau đó chỉ gian phòng bên phải Nhà củi chỗ đó Ngươi thu dọn rồi vào ở đi Nhà, nhà củi Không vừa ý à Đâu, đâu có, tốt lắm Đa tại sư phụ Hắn gật đầu, rồi về phòng mình Ta nghiến rằng Cảm thấy thời gian này mình sống quá thiệt thòi, Nhưng cuộc đời luôn phải trải qua một số chuyện Chẳng biết phải làm thế nào Ta tự an ủi mình Sau đó bước vào nhà Nhà trước củi Khoảnh khắc đẩy cửa ra Bụi bặm bên trong sọc lên suýt chút khiến ta sặc chết Ta bệnh miệng Liên tiếp ngư lại mấy bước Nhìn quanh phòng Đây quả là một gian nhà củi hoang tàn đổ nát Ta im lặng Tiếp tục nhẫn nhịn Cùng lắm ta cũng chỉ ở đây mấy tháng thôi Mà còn phải Ngày ngày nghĩ cách trộm kính của Mộc Tuyên Nghĩ ra cũng có lỗi với hắn lắm Thôi Ở chỗ tồi tệ một chút cũng được ta sẵn tay áo nín thở, bắt đầu thu dọn. Vừa dọn phòng, ta vừa thầm suy nghĩ. Tại ma đầu nói linh kính ở trên người mọc tuyên, nhưng ta không ngờ hắn thực sự mang theo bên mình. Một nam nhân thanh tâm quả dục, lại mang theo một tấm kính bên cạnh. Để nào để đôi lúc lấy ra soi dung mạo xinh đẹp của mình? Chẳng phải là có bệnh sao? Nhưng hắn đã mắc bệnh này, ta cũng đâu còn cách nào. Hiện ra, Xem ra ta muốn lấy được tấm kính này Việc đầu tiên là phải khiến Mọc Tuyên cởi y phục trước mặt ta Nhưng với tình hình hắn đề phòng ta quá mức như hiện giờ Chắc không dễ gì cởi y phục trước mặt ta đâu Vậy nên ta chỉ đành dùng chút tâm kế thôi Ta nhớ lúc đó đại ma đầu từng nói với ta Năm xưa hắn thích âm luật Ta tự tin cong môi cười Nói đến âm luật Chuyện khác không dám nhắc Chứ thổi sáo thì ta là một tay lão luyện của thương lam ba trăm năm sau dùng chiêu này dụ dỗ hắn ta vô cùng tự tin đêm đó ta khai hỏa trận đầu tiên trong cuộc chiến muốn chậm kính phải chọn trái tim trước lúc đó trăng thanh gió mát ta đứng dưới gốc cây độc nhất trong viện trên đỉnh núi phát sáo lên thổi tiếng sáo du dương uyển chuyển truyền đi ngàn dặm trạng thái của ta tốt đến mức bản thân ta cũng không kèm được mà mê mẩn người đang ồ màu gì vậy Một câu hỏi đột ngột vang lên Cắt ngang tiếng sáo của ta Ta chớp mắt nhìn Mọc Tuyên Con đang thổi sáo đó sư phụ Mọc Tuyên nhìn ta một hồi Người muốn ở đây thì có bốn quy tắc Chăm làm việc, đọc nhiều sách Ăn ít cơm, không mồm mào. Ôm, ôm ao Ta cảm thấy nhân cách của mình bị tổn hại Sư phụ, người không thể xỉ nhục người ta như vậy Con thấy con thổi sáo cũng hay lắm mà Hay Câu hỏi vặn này khiến Ta cứ như đang bị mỉa mai, ta thầm bất mãn, đang định nói, bỗng một tuyên bước tới một bước, giật cây sáo trong tay ta, lấy tay áo ta chùi cây sáo, tiếp đó phát sáo lên môi, thổi ra giai điệu đầu tiên, rịch tới lượt ta ngay người. Cuối cùng ta cũng biết, lúc trước, lúc đó trước mặt đại ma đầu, ta bổ ngực bảo đảm nhất định có thể dùng sáo khiến một tuyên bái phục, biểu hiện im lặng của hắn có ý nghĩa gì hắn đang do dự xem có nên ngăn cản ta tự chút nhục nhã không. Nhưng lúc đó, ta lại dùng sự thật rằng, dù sao ta cũng không biết làm gì khác để chặn họng hắn lại. Tiếng sáo quá đẹp, thổi bay tất cả suy nghĩ hỗn tạp của ta. Cuối cùng khiến mắt ta chỉ còn lại bóng dáng mọc tuyên. Hắn tự như một bá hoa quỳnh, nở rộ dưới ánh trăng. Đẹp đến mức khiến lòng người hoảng hốt. Hết khúc nhạc, mọc tuyên, tuyên buông sáo nhìn ta đang ngơ ngác hắn nhét sáo vào tay ta hiểu chưa bởi vậy sau này tìm chỗ không người mà thổi ta cầm sáo cực kỳ khó hiểu cuối cùng cũng không nén được hiếu kỳ trong lòng trước lúc hắn quay người ta hỏi sư phụ có phải cuộc đời của người có nỗi niềm khó nói hay không mọc tuy ngay ra sau đó quay đầu nhìn ta một lúc sau mới nói vừa rồi ta nói gì ta cụp đầu ăn ít cơm không ồn ào đối diện với ánh mắt hắn ta lủi thủi đi vào nhà củi con về phòng ngủ đây sư phụ ngày mai gặp nhưng nằm trên giường cỏ chanh ta nhìn ánh trăng ngoài khe hở trên sàn nhà thực sự cực kỳ khó hiểu một tuyên này đạo thuật giỏi thiên bẩm cao khí chất xuất chúng lại còn thổi sáo hay đường rộng thanh thang sáng sủa đang bày ra trước mắt hắn hắn mắc bệnh gì Mà tại sao phải nhập ma bằng được vậy Ta thấy trời sau này liên lạc được với đại ma đầu Ta liều chết cũng phải hỏi hắn chuyện năm xưa Ta kiềm nén sốt ruột Bình tĩnh chung sống với Mộc Tuyên một tháng Thời gian này mỗi ngày ta quét dọn triểu viện rất sạch sẽ, Ngoan ngoãn chị sớm nấu cơm nấu cháo cho hắn Thành tâm thành ý Đến mức bản thân ta cũng cảm động Nhưng Mộc Tuyên này dường như không chút động lòng Hắn vẫn không chịu cởi phục trước mặt ta Thôi được rồi, tuy yêu cầu này hơi kỳ quái Nhưng ta có thể cảm giác được Mộc Tuyên không hề bớt đề phòng ta Hắn vẫn đang quan sát ta Vì vậy ta vẫn chưa tìm được cơ hội liên lạc với Đại Ma Đầu Nhưng cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu Một tháng nay hắn quan sát ta, ta đương nhiên cũng quan sát hắn Hơn nữa còn có thu hoạch rất lớn Ta nắm rõ quy luật sinh hạt hoạt của Mộc Tuyên Hắn rất thích sạch sẽ. Trong điều kiện khó khăn trên núi nhưng hắn vẫn kiên trì mỗi ngày Đều đến suối lạnh ở Hậu Sơn tắm rửa Vì ta cảm thấy hành vi đi ngâm nước lạnh giữa mùa đông thật quá bệnh hoạn Nhưng dù sao hắn cũng đã cho ta cơ hội ra tay Ta tốn hết 10 ngày nắm rõ đường ở Hậu Sơn Định tối nay chờ khi Mộc Tuyên đi tắm Ta vòng qua đường nhỏ đến lục lọi y phục hắn cởi bỏ bên cạnh Ta còn vát theo chậu và khăn Để lúc đó nếu bất cẩn bị phát hiện Ta cứ nói là ta cũng đi tắm là xong Ta cảm thấy kế hoạch của ta rất hay Không hề sơ sót Nhưng cuối cùng ta vẫn đánh giá thấp năng lực của Mộc Tuyên Ta vòng qua đường nhỏ Nhìn thấy y phục hắn gửi ra để bên hòn đá to Ta lén lén mò tới Nhưng còn chưa đụng vào y phục hắn Đã bị tóm cổ áo Ta hồi hộp quay đầu quả nhiên là Mộc Tuyên Hắn đang mặc quần áo Hắn đang mặc quần Chỉ khóa một chiếc áo ngoài Vòng ngực rắn chắc thoát ẩn thoát hiện Khiến ta nuốt nước bọt. Ánh mắt hắn sắc lẻm, lén lén núp núp theo ta làm gì? Ta chìa chậu và khăn trong tay cho hắn xem. "Hôm nay con quá dọn hơi mệt nên cũng muốn đi tắm." Hắn nhìn ta một lúc, khéo thật. Hắn nói, "Hôm nay ta không muốn tắm, người tắm trước đi." Nói xong, hắn xách cổ áo ta, vứt một cái, cả người ta bay ra, tóm một tiếng. Nước suối lạnh lẽo thấu xương nhấn chìm ta trong phút chốc Không khí lập tức biến thành bọt Cùng nhau chui lên mặt nước Ta vô thức muốn đạp nước nổi lên hít thở Nhưng nước quá lạnh Ta chỉ cảm thấy hai chân co giật Giợt như chuột rút Ta cuốn lên một ngụm nước lạnh chui vào khoang ngực Chỉ trong phút chốc Ta bắt đầu mơ màng trợn trắng mắt Không thể dùng thuật tỷ thủy Ta làng nửa người nửa ma Bình thường trong cơ thể không có chút ma khí nào nếu lúc đó ta không để mặt đại ma đầu đưa tay thăm dò khí thức trong cơ thể ta hắn cũng không thể nào biết được thân phận của ta một tuyên biến thành đại ma đầu không nhìn ra một tuyên hiện giờ đương nhiên cũng không nhìn ra hắn vẫn luôn coi ta là người nếu lúc này ta dùng thuật tỳ thủy nếu hắn phát hiện ra ta là nữ ma với thân phận đệ tử phái thương lạp của hắn hiện giờ nhất định sẽ không nói hai lời mà chém ta ngay sao ta lại chết không rõ không ràng ở đây chứ Nước suối lạnh lẽo sọc vào miệng càng ngày càng nhiều Bỗng lúc này, một bàn tay ấm kéo lưng ta, ẩm ta lên trên Ta áp vào một vòng ngực ấm áp Nhưng chưa áp được bao lâu Ta cảm giác mình bị vứt trên hòn đá như một con cá chết Sau đó ngực bị ấn mạnh mấy cái Mạnh đến nỗi xích trúc ấn phẳng ngực ta Ta sạc ra mấy ngụm nước Sau đó bắt đầu dốc sức hít thở Trước mặt một tuyên ướt đẫm, Nước trên tóc hắn, nhỏ tí tách lên mặt ta Ta loáng thoáng nghe hắn đang chê bai Vô dụng quá Ta xiết nắm đắm Đè nén thôi thúc muốn chửi cha mắng mẹ Quay đầu nhìn khung trời sao mênh mông Tưởng tượng mình là mặt trăng ở chân trời Những chuyện phàm tục Đều không thể nào kích động cảm xúc ta Ta mơ tưởng một hồi Cuối cùng cũng xoa dịu được bản thân Thở một hồi Theo tâm trạng đắng xuống Còn có nhiệt độ cơ thể ta Y phục toàn thân ta ướt đẫm Gió ngày đông thổi qua y phục dán chặt vào người ta còn lạnh lẽo hơn nước suối ban nãy. Môi ta bắt đầu run rẩy. Sư, sư, sư phụ, con không tắm nữa, chúng ta về, về, về đi đã. Mộc Tuyên nhấn mày. Lạnh nà. Có mắt mà không biết nhìn sao? lẽ nào tự ta kích động đến mức run rẩy thế này sao? Ta lại nhìn những lời đã dâng tới cô Họng chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Mộc Tuyên không động đậy. Im lặng quan sát ta hồi lâu. Thật không hổ là cùng một người với đại ma đầu. Thỏi quen đáng ghét này đúng là y hệt nhau. Ta đã sợ hãi đến mức này rồi. Có chuyện gì ngài cứ nói thẳng không được sao. Ta liếm môi vừa định hỏi thẳng hắn. Nhưng lúc này hắn bỗng quay người bỏ đi. Ta ngay ra, ôm cánh tay ngồi dậy. Nhưng thấy hắn đến bên hòn đá lấy y phục vứt dưới đất bay nãy. Mắt tài sáng lên, nhìn thấy linh kính được gói trong y phục. ném cho ta, ném cho ta. Ta nghe thấy tiếng hô hào, hùng hồn nhất đang sụp sôi trong lòng Một thoáng qua, đúng là hắn ném y phục cho ta Nhưng mà chỉ có y phục thôi Hắn giấu linh kính sau lưng Sau đó đứng về phía bên kia hòn đá Thay y phục ra rồi về Ta cầm y phục hắn, ngay ra một hồi mới hiểu Hiện giờ tên này đang áy náy đây mà Hôm nay hắn ném ta xuống nước nhất định là muốn thử xem ta có pháp thuật không Kết quả không ngờ suýt chút diện chết ta thật Ta thò đầu nhìn ra phía sau hòn đá Hắn đang dựa vào tảng đá Nhìn về phía trước Ánh mắt chăm chú Tác phong chính dung quân tử Ta thở phào, Cũng may vừa rồi dưới nước ta nhận được Nên không lộ sơ hở Nếu không thì thứ kéo ta lên Không phải là một bàn tay ấm nóng Mà là hè phong kiếm sát khí lạnh lẽo Tâm tư của hắn cũng thá sâu Nhưng lần này ta suýt chết ngợp Chắc hết nhiều gì hắn cũng tin Một phần lời ta nói lúc trước rồi chứ nhỉ Ít ra là tên chuyện ta không biết pháp thuật Ta cởi y phục ướt Thay y phục mọc tuyên vào Mọc tuyên trong không mập Nhưng y phục hắn chồng lên người ta Cứ như đang chồng lên người trẻ con Thầy xong chưa Hắn chờ bên kia tảng đá Đến mất kiên nhẫn Dạ xong rồi Ta đi ra Sư phụ tầm vóc người cường chán thật Y phục rộng quá Một tay ta kéo cổ áo Một tay xách tà áo Nhìn xuống chân mình ta phát hiện cho dù mình kéo thế nào một bàn tay cũng không thể nào hoàn toàn xách y phục lê dưới đất lên được ta biết hắn thích sạch sẽ chỉ đành bớt lực ngẩng đầu nhìn hắn sư phụ thực sự con không cố ý đâu ngày mai con đảm bảo sẽ giặt sạch sẽ y phục này cho người hắn nhìn ta ánh mắt trầm lặng bỗng ngơ ngẩn hơn thường ngày đôi chút ta chớp mắt nhìn hắn sư phụ ánh mắt hắn khẽ động quay đầu đi đi thôi lẽ nào lẽ nào đây chính là xấu hổ trong truyền thuyết. trong một tháng này, ta hao tổn hết một trăm lần tâm tư cũng không đổi được nửa ánh mắt của hắn. nhưng đứng trước mặt hắn trong bộ y phục rộng thùng thình, toàn thân ướt đẫm, tóc tai rủ rượi này, ta có thể dẫn dụ được cảm xúc hắn sao động sao? quả nhiên nam nhân này. Ta nghiến răng, bắt đầu suy ngẫm kỹ càng về khả năng trực tiếp dùng sắc dụ, một tuyên sau đó lấy linh kính.